Xin chào tất cả các quý vị khán giả quay trở lại với kênh youtube MC Thanh Bình Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 18 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình Ở tập số 17 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Bí thư quận ủy Cao Đông đang nhảy xuống sông để cứu người bị lũ lụt cuốn trôi Liệu Cao Đông có cứu được hay không và diễn biến tiếp theo như thế nào Mời quý vị khán giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 18 quyển 2 Cà đồng khi xuống được nước thì thân cây kia đang lao xuống dưới rất nhanh. ở trên bờ không cảm nhận được gì nhưng khi xuống nước cà đồng mới cảm nhận tốc độ chảy của nước nhanh và mạnh như thế nào. Cà đồng gần đầu xác định phương hướng mục tiêu rồi buông tay bơi thật nhanh. Cà đồng biết từ chỗ hắn xuống nước đến chỗ sông Tú Hạng gặp O Giang chỉ là mấy ngàn mét. nói cách khác chỉ có mười đến hai phút để cứu hai người kia. nếu vào dòng O Giang thì coi như sống đời. trời cũng bắt đầu tối đen nếu vào dòng ô giang thì không thể xác định được phương hướng hai người kia bởi chẳng khác nào kim đáy bể cả đồng chỉ mất vài phút là bơi tới thần kỳ xem ra đây là hai mẹ con người lớn hơn ba đứa bé khoảng mười bốn tuổi thì cả đồng lao tới có lẽ thứ được khi vòng sống nên cô gái bớt thận trương mà khép thả lỏng tay thoáng cái bị biển nước trùm lấy trên bờ liền vang lên tiếng kêu sợ hãi cả đồng vội vàng lặn sâu xuống nước đưa hai tay chụp tới Cái vài chạm vào thứ gì đó, hắn vội vàng xoay người, giữ chặt tay đồ đa sức đập được. Cô bé kia mặt xám trắng, không ngừng ho khan Cả đồng không dám thả cô gái đà, chỉ có thể đặt cô lên thân cây. Mẹ cô bé cũng đang khẩn trương, gào lên gọi. Giữ chặt lấy! Cả đồng đa sức đưa cô gái lên thân cây và đai hiệu đối phương ôm lấy. Sau đó, hắn chuyển sang đầu bên, đa sức đẩy thân cây lên bờ. Chẳng qua nước chảy quá mạnh, sức người có hạn. Cả đồng dùng hết sức mới làm thân cây chết về bờ. Chẳng qua với tốc độ này không chừng chưa đến bờ đã chạy vào ô giang. Làm cả đồng vui mừng là ba dân binh kia chỉ hai ba phút sau là tới. Bốn người đẩy thân cây vào bờ nên nhanh hơn nhiều. Khi mấy người còn cách ô giang 300 mét thì trên bờ đã vứt dây thừng tới kéo giúp. Bốn người lên đê liền nằm lăn ra đó. Chỉ hơn hai mươi phút mà đã làm bốn người hết sức. Mặt xam trắng lại ngực phập phồng vì mệt. Bí thư cao, bí thư cao. Cao Đông gần như là nằm trên xe V Chu Sở Quận ủy, hắn còn chưa xuống xe thì đã có một chiếc xe lao tới. Cao Đông không nhịn được nhìn mấy năm đứa từ xe biển AN O Chu nhất là càng phần càng với người nam cầm máy quay, bọn nó từ đâu Chu Đa. Cao Đông không thèm để ý mấy người này mà lao thẳng vào thang máy, mấy người phía sau đã bị lạc dục thành chặn lại. "Xin lỗi, xin hỏi anh vị làm gì vậy?" Trực ban văn phòng quận đã hỏi. Chúng tôi là phóng viên trung tâm tin tức Đài truyền hình tỉnh, chúng tôi muốn phỏng vấn Bí thư cao một chút. Nữ phóng viên trẻ tuổi vội vàng đưa thẻ công tác của mình ra. Xin lỗi, Bí thư cao bây giờ đang rất mệt nên sợ đằng không thể nhận phỏng vấn. Nếu có gì cần phỏng vấn, tôi có thể để các đồng chí bên Ban tuyên giáo quận ủy phối hợp với các đồng chí. Lạc Dục Thành nghe thấy là Đài truyền hình tỉnh thì không thể biết có nên nhận lời hay không. Nhưng bây giờ cao đông đang rất mệt nên đành phải dùng cái hoãn bình. Ồ, chúng tôi chính muốn phỏng vấn bí thư cao, mời anh nói với bí thư cao rằng chúng tôi muốn làm một đoạn phim về việc bí thư quận ủy Tây Giang cứu người. Trên thực tế vừa rồi chúng tôi đã phỏng vấn với người dân cùng xuống nước với bí thư cao, chúng tôi lát nữa cũng sẽ vào viện phỏng vấn hai mẹ con kia. Lưu Phương Biên cảm thấy lạc dục Thành có chút dõ dượn nên nói, và chương trình tình muốn đưa tin về các hình ảnh tiêu biểu của đảng viên xuất sắc cứu người, bí thư cao vừa nãy đã được chúng tôi ghi hình toàn bộ, cho nên chúng tôi muốn làm phỏng vấn đơn giản trong vài phút thôi. Lạc Dục Thành ngay vậy thì có chút khó xử, cuối cùng ý nói: "Như vậy đi, đồng chí phóng viên, bí thư cáo có thể là rất mệt, tôi gọi điện xin chỉ thị rồi trả lời mọi người." Cả đông vừa vặn văn vòng thì nhận được điện của Lạc Dục Thành, nghe đối phương nói mà cả đông rất buồn bực, hắn không cần đổi tiếng, càng không cần dùng đến cách này, không chừng sẽ khiến lãnh đạo coi anh là muốn lấy tiếng, mà nếu nhận phỏng vấn thì hắn sẽ lộ mặt trước quần chúng toàn đình đây là điều cao đông không muốn thấy vì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân cao đông lập tức từ chối phỏng vấn chẳng qua hắn bảo lạc dục thành kheo láo từ chối lấy lý do mình quá mệt nên cần nghỉ ngơi lạc dục thành giải thích làm nữ phóng viên kia không quá hài lòng yêu cầu cao đông cho thời gian chính xác để phỏng vấn nói đó cụ nhất định sẽ phải làm đoạn phim về cao đông không đạt mục đích không bỏ qua cao đông là thường vụ thị ủy bí thư quận ủy sao dám quả quyết xuống được cứu người ở tình huống nguy hiểm như vậy Hắn coi lòng mình không thiếu được hai mẹ con kia, đồng thấy mất mạng không. Phó thủ tướng Văn Quốc Cơ đến làm cho Đinh Pháp và ứng đồng liễu đều thấy có áp lực. Cũng không phải là do Tình An Nguyên nhận tổn thất nặng nề nhất trong trận mưa này, mà là do Phó thủ tướng Văn đi thị sát lần đầu sau khi nhận chức liền chọn An Nguyên, cùng lúc đó tình hình lũ lụt ở An Nguyên là rất nghiêm trọng. Đương nhiên bọn họ cũng lo rằng Trung ương sẽ cảm thấy năng lực tổ chức chỉ huy phòng chống lụt bão của An Nguyên không đắc lực Điều này mới khiến Phó Thủ tướng Văn chọn An Nguyên làm điểm thi sát đầu tiên Điều này bọn họ tuyệt đối không muốn thấy Nhưng tình hình An Nguyên đúng là không lạc quan Ngoài Ninh Lăng, Đường Giang, Lam Sơn cùng Thân Châu cũng đều ngập lụt Tình hình Lam Sơn cùng Thân Châu còn đỡ một chút Nhưng cũng có năm huyện bị báo lũ bao vây Nhân số là trên 300.000 người bị ảnh hưởng Vấn đề Đường Giang rất nghiêm trọng đến bây giờ đã có huyện bao huyện báo lên về tình huống người chết và mất tích, con số tử vong sẽ trên ba người. Phó chủ tịch thường trực Tần Hậu Nhân đã trực tiếp đến chỉ huy. Tình hình ninh lăng càng nặng nề hơn, cả huyện thương hóa gần như rơi vào tình trạng khẩn cấp, nhất là mấy xã thị trấn phía bắc còn chìm trong biển nước. Số người bị ảnh hưởng là trên một người, số người chết bây giờ đã trên hai mất tích trên năm mươi. Giang cũng không tốt, chết đã trên mười, mất tích cũng trên hai tình hình phong đình cùng huyện vân lĩnh cũng khá nghiêm trọng căn cứ báo cáo của hai huyện thì đều có ba người chết mấy người mất tích tổn thất dự tính là vài chục triệu tình hình các huyện khác không đồng nhất phó thủ tướng văn quốc cờ rất chú ý cuộc sống dân chúng càng coi trọng an toàn tính mạng dân chúng dù là ninh pháp hay ứng đồng liêu cũng có thể cảm nhận ra sự thương tiếc và lo lắng của yên qua cách nói chuyện điều này càng làm hai người thấy áp lực đồng chí ninh pháp Đồng chí đồng lưu, lần này đột nhiên xảy ra mưa to đã làm tổn thất lớn đối với quốc gia, không chỉ có ở An Nguyên, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy cũng có tình hình rất nghiêm trọng. Cán bộ quân chống bốn tỉnh đấu tranh với lũ, sau đây tôi phải sang Hồ Bắc, An Nguyên nhờ hai vị. Phó Thủ tướng Văn buồn bã nói. Tôi tới An Nguyên xem thì thấy ngoài thiên tai thì có một phần do năng lực lãnh đạo của lãnh đạo địa phương, có một số lãnh đạo địa phương tổ chức rất tốt, xử lý tốt, tình hình khá tốt. Ví dụ như vị bí thư quận ủy trẻ tuổi của Tây Giang kia, rất có năng lực, đối mặt tình hình nghiêm trọng liền sớm dự đoán mà sơ tán dân chúng, không chết một người, không mất tích một người, rất hiếm có. Vị bí thư quận ủy trẻ tuổi đó khi đối mặt với lũ lụt đã đưa ra biện pháp tốt nhất đó là khôi phục sản xuất, xây dựng sau cơn lũ, lấy tốc độ nhanh nhất, hiệu quả tốt nhất mà làm kinh tế. Tôi đất đồng ý với quan điểm này, hy vọng lần sau tôi thấy An Nguyên sẽ thấy một ninh lăng hoàn toàn mới. Đến khi chuyên cơ của Phó Thủ tướng Văn biến mất trên không, Ninh Pháp mới nhìn ứng đông lưu mà nói. Đồng chí đồng lưu xem ra Phó Thủ tướng Văn cũng khẳng định đôi chút về công tác phòng chống lụt bão của an nguyên chúng ta. Một vài nơi đạt thành tích thì Phó Thủ tướng Văn đã thấy, xem ra khá hài lòng. Có vài điểm, lộ đó vấn đề trong phòng chống lụt bão, tư tưởng của một số lãnh đạo là khinh thường, tác phong làm việc phủ phiếm, phản ứng chậm. Bí thư Ninh Tôi cảm thấy sau khi công đa cứu nạn kết thúc cần đồng kết. Có công thì thường sai lầm phải phạt. Ứng đồng liệu mặt không chút thay đổi mà nói. Ninh Pháp cũng lên tiếng. Đây là điều cần thiết. Lần này trong cơn lũ đã lộ ra nhiều vấn đề. Những điểm này cần nghiêm túc xử lý. Có trách nhiệm phải truy cứu. Đáng thưởng phải thưởng Nhưng anh Nguyên sau cơn lũ sẽ làm khu vực sản xuất. Tổn thất lớn như vậy. Chúng ta chỉ có thể thông qua phát triển kinh tế mới bù đắp lại được. Đồng liệu điểm này anh phải suy nghĩ nhiều hơn. Sau mấy tháng, Ninh Pháp và ứng đồng liều cũng dần tìm được quan điểm chung. Ninh Pháp là người theo lý tưởng của đảng Tiểu Bình, phát triển mới là đạo lý, ý cho đằng bây giờ tất cả phải nhận cho phát triển kinh tế, cho đảng phát triển kinh tế và tăng thu nhập của dân chúng là hỗ trợ lẫn nhau, phát triển kinh tế rồi mới có thể nói đến tăng thu nhập của dân chúng. Ứng đồng liều có ý kiến nhất định với quan điểm này của Ninh Pháp. Theo ý của ứng đồng liều thì phát triển kinh tế mặc dù là chủ đạo nhưng không thể nghiêng hẳn mới mạng như an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, văn hóa, pháp chế đều cần chú trọng. Chẳng qua an pháp cũng không đồng ý quan điểm này của ứng đông lưu. Y cho rằng điểm xuất phát của ứng đông lưu thì tốt nhưng không phù hợp tình hình thực tế của an nguyên bây giờ. Cho rằng chính quyền làm tốt công tác kinh tế thì mới có thể làm tốt các việc khác. Đảng ủy chính quyền không phải không muốn làm tốt các công trình xã hội, dân sinh mà do thiếu tài chính. Cho nên phải phát triển kinh tế mà kiếm tài chính. Quan điểm hai người đang giao nhau vài lần trong hội nghị thường vụ tình ủy mặc dù đều nói với lời nãy hòa nhã, nhưng hai người đều hiểu không thể thuyết phục nhau. Chẳng qua hai người đều có chung mục đích đó là phát triển an nguyên tốt đẹp hơn, vì thế cả hai đều khá khắc chế mình. Chính trị vốn là nghệ thuật thỏa hiệp, điểm này cả Ninh Pháp và Ứng Đồng Liêu đều tán thành. Trực Toyota Crotter từ từ cháy ra khỏi sân bay Thái Bình trời bây giờ đã sáng rực làm người ta khó có thể tin hai hôm trước trời mưa tầm tá Đồng lưu lần này an nguyên tổn thất rất nghiêm trọng tổng bí thư và thủ tướng đều gọi điện cho tôi trung ương có lẽ sẽ có chính sách ủng hộ an nguyên khôi phục sản xuất đương nhiên còn vài đợi đâu đủ hết. tôi nghĩ chúng ta nên tranh thủ cơ hội được trung ương ủng hộ trên tỉnh cũng cần tiến theo cố gắng kéo vài hồng mục lớn về tôi dự định cùng anh lúc thích hợp lên bắc kinh cùng với việc báo cáo tình hình thiên tai của an nguyên với trung ương mong trung ương ủng hộ, về phần khác là có thể tìm một vài bộ như bộ giao thông, bộ đường sắt, bộ nông nghiệp, bộ thủy lợi để bọn họ trợ giúp. Ninh Pháp cảm thấy đã xúc động khi phó thủ tướng Văn nói bí thư quận ủy Tây Giang Cao Đông nói thiết biện pháp tốt nhất khắc phục tổn thất thiên tai là phát triển nhanh hơn nữa. Ngay cả một bí thư quận ủy cũng có thể nghĩ được biện pháp này, nhưng ý thức của lãnh đạo chủ yếu các thành phố thị xã lại không cảm nhận được, hoàn toàn bị động lấy việc nói việc. Điều nói kho khan khu phục sản xuất, căn bản không nghi đán, đây là cơ hội phát triển. Trên đường Tô đã liên lạc với Bộ trưởng Thiên Minh, y cũng nói có lẽ tháng 8 sẽ có cơn lũ mới, yêu cầu chúng ta tăng cường công tác lãnh đạo phòng chống lụt bão, tránh cho gặp tổn thất lớn như vậy một lần nữa. Ứng Đằng Lêu biết Ninh Pháp còn có ý khác, y cũng nghe đại ý của Phó Thủ tướng Văn, khôi phục sản xuất, phát triển nhanh hơn, hai điểm này thực ra không hề mâu thuẫn. Ờ, tôi cảm thấy sau lần lũ lụt này, tỉnh ta phải lợi dụng cơ hội có được, nhân cơ hội Trung ương ủng hộ về chính sách, nhanh chóng đầu tư vào xây dựng các trụ cột như đường sắt, giao thông, thông tin, thủy lợi, tăng cường sức cạnh tranh về hoàn cảnh cứng của tỉnh, tạo trụ cột cho phát triển kinh tế bước tiếp theo. Ninh Pháp nhìn ứng đông lưu mà nói. Đúng, đây là cơ hội lợi dụng chính sách của Trung ương, thích hợp khởi động chuyện xây dựng các cơ sở trụ cột liên quan đến quốc tế, dân kế Đây không chỉ có tác dụng thúc đẩy kinh tế ăn nguyên phát triển nhanh hơn, còn có ảnh hưởng lớn đối với quần chúng nhân dân. Chính tuyển cũng nên đưa ra chính sách và tài chính ủng hộ các nơi tích cực." Ứng Đồng Lưu gật đầu nói. Ninh Pháp có chút buôn cười, ứng Đồng Lưu này mặc dù phụ hoảng quan điểm của mình nhưng vẫn không quên thêm quan điểm của y vào. Ninh Pháp cũng không nói nhiều, ứng Đồng Lưu mặc dù thêm mấy điểm vào nhưng cũng hợp lý. Đường bố ý một Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh đều thống nhất quan điểm mới là lạ. Ít nhất hai người cảm thấy phát triển là khác nhau, không có xung đột về căn bản là được. Sự đi tốt công việc hàng ngày là được, có thể được như vậy thì Ninh Pháp đã hài lòng. Tình hình Ninh Lăng khá nghiêm trọng, Hoàng Lăng vừa tiến Ninh Lăng đã gặp núl lụt. Tôi thấy từ góc độ nào đó cũng là việc tốt. Phải trải qua mưa gió, gặp phải nguy hiểm mới thể hiện đón năng lực lãnh đạo và chấp hành của Đảng ủy chính quyền. Làm bí thư tiểu ủy cân bày ngưng tụ bộ máy, một lòng tiến về phía trước, làm như thế nào để dân chúng Ninh Lăng xây dựng lại quê hương phát triển nhanh hơn nữa. Tôi cảm thấy đây là một sự thử thách với bộ máy Ninh Lăng do đồng chính hoàng Lăng dẫn đầu. Ninh Pháp nhìn như mong chờ vào bộ máy Ninh Lăng, nhưng ứng động lưu lại nghe thấy một ý khác. Khi cùng đi với Phó tổ tướng Văn thị sát và chỉ đạo tình hình phong chúng lụt báo ở Ninh Lăng, y và Ninh Pháp cùng với Yến Thiên Dĩnh đã thấy những vấn đề không đủ của bộ máy thị ủy, ủy ban đình lăng làm không quá tốt trong công tác phòng chống lụt bão, xử lý đa sao thì ba người có ý khác nhau. Ứng đồng lưu và Yến Thiên Dĩnh cố gắng điều tra rõ, nghiêm túc xử lý, phần đó trách nhiệm nặng nề phải xử lý kỷ luật đảng một số người, nhưng Đình Pháp không đồng ý. Trong Đình Pháp thấy đây là do thiên tai, trách nhiệm con người tuy có nhưng không quá nghiêm trọng, hơn nữa sau lũ lụt cần nhất là đầu nhập vào sản xuất phục kinh tế, nhiệm vụ rất nặng nề. Quan điểm ba người không nhất trí nên việc xử lý đa dạng với bộ máy Ninh Lăng là cả vấn đề. Chẳng qua có một điểm ba người khẳng định đó là Thường bộ thị ủy Ninh Lăng, bí thư quân ủy Tây Giang Cao Động đã có biểu hiện tốt trong trận lũ này. Trước đó đã chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, làm tốt công tác chuẩn bị, hạn chế tối đa tổn thất tính mạng và tài sản của dân chúng, là điểm sáng trong công tác phòng chống lụt bão của An Nguyên. Ninh Pháp về văn phòng liên nhân thực điện của trường ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Nội. Hà Nội nói, hai phóng viên của đài truyền hình tỉnh và CCTV khi đến Ninh Lăng, ghi hình vừa vặn gặp được việc mạo hiểm xuống nước cứu hai người bị nạn, dẫn đầu nhảy xuống dòng nước xiết là Thường Bộ Thị ủy Ninh Lăng, Bí thư quận ủy Tây Giang Cao Đông. Cũng bởi vì Cao Đông dẫn đầu mới khiến quần chúng nối theo, cuối cùng cứu được hai mẹ con kia lên. Chuyện này còn có hơn một ngàn quần chúng nhân dân trên bờ tận mắt thấy, đã là tiếng vang lớn ở Ninh Lăng. Ninh Pháp đúng là không ngờ, Cao Đông còn có thể gặp chuyện này. Cá đông này đúng là không bay thì thôi, đã bay là bay tận trời. Phó thủ tướng Văn lúc sắp lên máy bay, bay còn khen cá đông không dứt, bây giờ phó thủ tướng Văn vừa đi, cá đông lại xuất hiện thì đúng là Nam Linh Pháp cũng gan tỉ đôi chút. Náo Hàn, ban tuyên giáo các anh thấy sao? Linh Pháp trầm ngâm một chút rồi nói. Tôi đã hỏi thì ngoài hai phóng viên đài truyền hình tỉnh ở hiện trường, còn có hai phóng viên của đài CCTV, một phóng viên nhật báo Quảng Minh Bọn họ cũng là trùng hợp ghi hình lại được. Bên CCTV và Nhật Báo quân Minh nói đây là đề tài hiếm có. Nói muốn tuyên truyền điển hình tiên tiến. Đài truyền hình tỉnh cũng có quan điểm đó. Hàn Độ không khỏi thầm than. Thời thế tạo anh hùng. Phó Thủ tướng Văn hài lòng với công tác phòng trúng lụt báo của Tây Giang. Thì Hàn Độ cũng biết. Bây giờ lại xuất hiện việc này. Hàn Độ cảm thấy ca đồng nổi danh chưa chắc đã lạc phục. Chẳng qua nếu muốn CCTV và Nhật Báo quân Minh không đưa tin thì rất khó khăn cũng không có cách nào giải thích. đây không phải là cố ý biểu diễn, hơn nữa còn cảm nhận của hơn một người dân trên bờ, nó đã tạo sự xôn xao ở ninh lăng. anh muốn chạy đi cũng không được. nói vậy đây là chuyện khách quan. thế sao cao đông không nhận phỏng vấn? niền pháp nhíu mày nói, trên thực tế, y cũng mơ hồ biết tại sao cao đông không muốn nhận phỏng vấn, đứng ở vị trí đó. Nếu làm tốt công việc sẽ được lãnh đạo cấp trên thừa nhận, nhưng nếu có việc này thì Cao Đông sẽ lo lãnh đạo chú ý tới đó mà bỏ qua năng lực của y, một lãnh đạo cứu người chắc đã là lãnh đạo xuất sắc. Tôi đó có điện cho đồng chí Cao Đông, cậu ta nói đó là do lương tâm của một người bình thường cứu người hoặc là đề cao một chút đó là đảng viên bình thường cứu người, cũng không suy nghĩ gì khác, cảm thấy không đáng được phỏng vấn, đây là việc quá nhỏ so với dân chúng, quân đội cứu người việc này không quan hệ gì với thân phận thường vụ thị ủy bí thư quận ủy tây giang của cậu ta nói rất tốt anh thấy sao đinh pháp cười nói tôi không thấy việc này hơi khó trên tình muốn đè xuống cũng không quá thích hợp hơn nữa cctv và nhật báo quảng bình đều nói đó bọn nọ muốn đưa lên tôi cũng lần đầu gặp chuyện này hà nội có chút khó xử mà nói láo hàn tôi thấy như vậy đi trong tình không cần tuyên truyền nhiều Nếu cần thông báo thì đưa tin ở góc độ Đảng viên Cộng sản mà thôi. Về phần CCTV và Nhật báo Công bình thì tôi nghĩ chúng ta không thể mạnh máy yêu cầu người ta nói gì. Dù sao đó cũng là vinh dự của Đảng viên An Nguyên chúng ta. Thật ra hai vị phóng viên của CCTV và Nhật báo Công bình đều hy vọng có thể phỏng vấn đồng chí Cao Đông. Bọn họ cũng đã gọi điện cho tôi, hy vọng ban tuyên giáo tỉnh ủy có thể giúp bọn họ hoàn thành chuyên mục, nhưng thái độ của đồng chí Cao Đông rất kiên quyết, không chấp nhận phỏng vấn. Hàn độ có chút do dự, y cũng lần đầu gặp chuyện như thế này. Đây là phúc hay họa đối với cao đồng cũng là khó nói. Quan trọng nhất là cái nhìn của lãnh đạo chủ yếu. Bây giờ xem ra ninh pháp, nhìn khóa thoáng, nhưng bên ứng đông lưu thì sao? Lão Hàn, chuyện này bên ban tuyên giáo cần phối hợp tốt, nhưng cũng cần coi trọng ý kiến của đương sự. Tổ chức không nên tham gia quá nhiều, đường dân anh cũng có thể nói vài câu về ý của tỉnh đối với cao đồng. Hàn độ đồ lập tức hiểu ý của ninh pháp, Trên tỉnh vừa không muốn tham gia nhiều vào đó, để cũng có nghĩa là bảo vệ cao đông. Đại truyền hình tỉnh thích hợp đăng tin về phần CCTV và Nhật báo quảng bình ý của Ninh Pháp hy vọng có thể đưa tin ít nhất cũng tạo được hình ảnh về hoạt động phòng chống lụt báo của tỉnh. Cao đông ngủ một giấc mười mấy tiếng. Mấy hôm vừa rồi hắn đúng là rất mệt. Hắn ngủ từ 8 giờ tối hôm trước đến 10 giờ sáng hôm sau mới dậy. Mau Bình và Tương Quận hoa gọi đến hỏi tình hình Sau đó Hoàng Lăng và Thư Chi Cao Đều gọi tới cho hắn Đồng thời cũng khen gợi hắn Cao Đồng cũng không muốn nói gì ở việc này Hy vọng thị xã không nên đưa tin về nó Nhưng Cao Đồng cũng hiểu lần này Mình sẽ gặp không ít phiền phức Khi Hàn Độ gọi tới cho Cao Đồng Cao Đồng mới cảm thấy việc này hơi lớn Ngay cả thường vụ tình quỷ trưởng ban tuyên giáo cũng đang mặt hỏi Thì có thể tưởng tượng chuyện đến mức nào Trước mặt Hàn Độ thì Cao Đồng cũng không giấu gì Chỉ là nói thân phận của mình Không thích hợp tuyên truyền việc này nếu không khó tránh khỏi tội mua danh tiếng, hàn độ cũng hiểu cho sự băn khoăn của cao đông, nói việc này sẽ hỏi ý kiến của lãnh đạo tỉnh ủy. dù sao cao đông đã không đơn giản là hành vi cứu người, xảy ra vào hoàn cảnh đặc biệt với cán bộ nhà nước thì sẽ có nhiều người phải suy nghĩ. cao đông đúng là không ngờ hành vi xuất phát từ lương tâm lại ảnh hưởng lớn như vậy, ngay cả lãnh đạo tỉnh ủy cũng chú ý, trong dân chúng cũng đồn đại, nói gì mà bay người vào nước, làm như thế nào bồ sống. Chém gió, ngăn cơn sóng dữ tất cả đều được truyền khắp ninh lăng. Đến khi Vương Lệ Mai, La bằng thậm chí Trình Nhật Lâm đến tỉnh Thành gọi tới hỏi, cả đồng mới cảm thấy cá nhân mình đã không thể không biết chuyện này. Việc này rất là nguy hiểm. Đây là phán đoán đầu tiên của cao đồng. Nếu như không nhanh chóng làm các ánh mắt tập trung vào mình rời đi, chỉ sợ việc gì hắn làm cũng sẽ bị để ý. Cuộc sống của hắn sẽ thay đổi. Muốn có cuộc sống cá nhân, không ai nhòm ngó sẽ không còn. Nhưng hắn có thể làm gì chứ Nhất là khi Bành Nguyên Đậu Gọi điện nói phóng viên của đài truyền hình tỉnh CCTV và Nhật Báo Quảng Bình Kiên trì đòi phỏng vấn hắn Cả đồng đúng là rất tức giận Bành Nguyên Đậu này không có chút đầu óc chính trị nào Còn hưng phân nói giúp đám phóng viên Cũng không ghi xem đây là việc gì Cốc cốc Làm gì thế tôi không tiếp khách Cả đồng tức giận nói Bí thư cao trừng ban fan Ban tuyên giáo tôi xin gặp ngài vân vòng im lặng một lúc Một lát sau cao đông mới nói vọng ra Mời chị đã vào Lệnh hồ chiều cảm thấy tâm trạng bí tử cao có vẻ không tốt Nên quay đầu lại nhỏ giọng nói với phan xảo Trùng băn phan Tâm trạng bí tử cao không tốt Chị thông cảm một chút Phan xảo gật đầu đã phải hiểu Trên thực tế khi bành nguyên hậu gọi cho cao đông Phan xảo cũng ở bên Bành nguyên hậu vốn cố ý tốt lại bị cao đông mắng cho một trận Phan Sào lần đầu thấy mặt Bành Nguyên Đầu lúc đỏ lúc trắng, u dúm bỏ máy xuống. Khi Phan Sào hỏi Bành Nguyên Đầu tình hình, Bành Nguyên Đầu cũng không giấu mà nói đó, nói Cao Đằng mắng y một trận, nói y không có đầu óc chính trị, điều này làm Bành Nguyên Đầu rất buồn bực. Phan Sào biết Bành Nguyên Đầu theo sát Cao Đằng, lần trước Bành Nguyên Đầu đã đề cử cô thay Vương Lệ Mai làm trưởng phòng thông tin nhưng không được, nhưng Bành Nguyên Đầu cũng hứa biết cô rằng. Cao Đông mặc dù không đồng ý thay thế Vương Lệ Mai nhưng cũng đánh giá cao năng lực của cô. Y cũng nói sau này có cơ hội sẽ lo lắng điều chỉnh công việc của Phan Sảo. Mạnh Nguyên Nẩu cũng ám chỉ Phan Sảo có thể học Vương Lệ Mai nên chủ động báo cáo công việc với Cao Đông làm lãnh đạo cố tượng tốt với cô. Phan Sảo biết mình có điểm kém hơn Vương Lệ Mai, ví dụ như tính cách là không có khả năng xã giao như Vương Lệ Mai, nhưng cô vẫn không phục Vương Lệ Mai. Hai người có tuổi tương đương, cùng tiêu quận đoàn đi ra. Sau đó cũng xung sát đề luyện, đổi điều lên ban tuyên giáo, nếu về năm công tác trong ban tuyên giáo thì Phan Giảo còn sớm hơn Vương Lệ Mai 3 tháng. Sau đó hai người cũng được bổ nhiệm làm phó trưởng ban tuyên giáo. Nhưng do Trương Thiệu Văn có trọng, nên Vương Lệ Mai rất nhanh kiêm chức trưởng phòng thông tin, trưởng đại phát thanh truyền hình quận, đã thành cán bộ cấp trưởng phòng mà cô vẫn đứng im tại chỗ. Lần trước khi Cao Đông đến làm phán giảo thì có hy vọng, Mạnh Nguyên Hầu có quan hệ tốt với Cao Đông. Phan Sảo mơ hồ biết Bành Nguyên Hậu là thông qua phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Tướng Nguyễn Hoa mà tạo quan hệ với Cao Đông, nhưng Vương Lệ Mai lại rất nhanh tạo được quan hệ với Cao Đông, điều này làm Phan Sảo rất thất vọng, chẳng lẽ mình không bằng ảo phúng nữ kia ư? Phan Sảo không phục, đây là cơ hội để cô thể hiện năng lực. Khi Bành Nguyên Hậu giao nhiệm vụ khó này cho Phan Sảo, Phan Sảo biết cơ hội của mình đã tới. Trưởng ban tuyên giáo thị ủy đã giao nhiệm vụ này cho Bành Nguyên Hậu, hy vọng Bành Nguyên Đậu khuyên được Cao Đông nhận phỏng vấn. Nhưng thái độ của Cao Đông rất kiên quyết. bành Nguyên đầu còn bị mắng một trận. bành Nguyên Hậu hy vọng Phan Xào đến thuyết phục được Cao Đông. bí Thư Cao Phan Xào vào cửa thì thấy vẻ mặt bí Thư Cao có vẻ đang khó chịu. Xem ra tức giận không ít. Ồ, Phan Xào, ngồi đi. Tâm trạng Cao Đông đúng là không tốt. Mao Bình vừa gọi điện nó đó ý nghĩa cuộc phong vấn này. Điều này làm ăn rất khó chịu. Nhưng từ tôn trọng đối phương nên không tiện từ chối thẳng. Hắn phải nói mình đang mệt Không muốn nhận phỏng vấn Bí thư cao Vừa nãy trưởng băn bành gọi điện cho ngài Trưởng băn bảo tôi đến giải thích với ngài một chút Được rồi Phan xảo Tôi ở trong điện thoại chỉ là nhắc bành nguyên hậu một chút Vừa nãy trưởng băn mau bình cũng gọi tới Sao một cuộc phỏng vấn lại cần làm lớn như vậy Dù bí thư hoàng phân công công việc cho tôi Cũng cần nghe ý kiến của tôi chứ Sao ban thân giáo định xếp lịch cho tôi ư Cả đồng có chút tức giận nói Phan Sảo bị Cao Đông nói như vậy, làm cô há hốc mồm không nói được gì. Cao Đông không thùy ý đến cô, thái độ này của Cao Đông làm Phan Sảo rất buồn bực. Bí thư Cao, thực ra tôi thấy phóng viên của CCTV đến phỏng vấn ngài cũng không phải chuyện dấu. Hơn nữa tôi thấy ngài dù bây giờ chịu được áp lực của thị giả, nhưng khi tỉnh yêu cầu ngài nhận phỏng vấn thì sao? Phan Sảo cô lấy bình tĩnh mà nói. "Ồ, không phải chuyện xấu ư?" Cao Đông nghiêng đầu nhìn đối phương, Thế về mặt Phan Sảo khá bình tĩnh, liền nhắn chồng ngâm một chút rồi nói. "Phan Sảo, chị biết gì? Có lẽ cô người thấy đây là một cơ hội hiếm có, có thể đừng lãng đạo chú ý và coi trọng, nhưng tôi không muốn hy sinh cuộc sống cá nhân của mình để được chú ý, chị hiểu không?" Bí thư Cao, "Ngài lo thì tôi có thể hiểu, nhưng ngài là lãnh đạo, ngài cũng biết lần này linh lăng chúng ta phòng chống lụt bão không khả quan, chính xác mà nói sợ rằng trung ương và tỉnh đều không hài lòng." Ở tình huống này nếu tạo được một điển hình tiên tiến thì rất cần thiết với linh lang, thậm chí cả Tỉnh. Phan Sở cố nặn nụ cười mà nói, "Tôi đoán trên Tỉnh cũng cần ngài để khởi động điển hình tiên tiến, thì giám cũng cần như vậy, cho nên sợ rằng ngài rất có từ chối, mặc dù là ngài muốn từ chối phòng vẫn thì bọn nhỏ cũng sẽ thông qua con đường khác mà nói đạt việc này." Phan Sở nói làm cơ đông có cái nhìn mới về cô, trước đây hắn tiếp xúc với Bạch Nguyên Hậu và Vương Lệ Mai nhiều hơn. Mà tiếp xúc với Phan Xảo thường có chung bành nguyên hậu hoặc là quyết toàn hữu về cơ bản không nói chuyện riêng. Ồ, xem ra cũng có lý. Nhưng bọn họ muốn đưa như thế nào là việc của bọn họ. Tôi không thể và không có quyền can thiệp. Nhưng có nhận phòng vấn hay không thì tôi có quyền quyết định, phải không? Cả đồng dựa lưng vào ghế đồ nhìn chăm chăm Phan Xảo. Phan Xảo không khỏi bối rối, nhưng cô đã biết mình thành công gấp dẫn sự chú ý của Cao Đông. Ấn tượng đầu tiên đã lưu trong đầu hắn. Bây giờ là lúc tiến thêm bước nữa. Bí thư cao, ngài là lãnh đạo thị xã, không phải là người bình thường hay đảng viên bình thường. Nói cái khác, nếu chính trị cần thì ngài phải phục tùng đại cuộc. Tôi nghĩ ngài không nên sợ việc đó mà ảnh hưởng tới hình tượng công tác, phòng trúng lụt báo của Ninh Lăng, thậm chí cả tỉnh An Nguyên. Hơn nữa, cá nhân tôi cho rằng nếu xử lý tốt cũng chưa chắc ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của ngài. Ồ, oh. cả đồng cười cười một tiếng mà sang lên như kẻ trộm tôi nhận một cuộc phỏng vấn quan trọng như vậy sao sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh chung trong công tác phòng chống lụt bão của ninh lăng thậm chí cả tiền sao phan xảo tôi thấy chị đúng là giỏi nói đúng là có thể làm người chết sống dậy chị cảm thấy nên xử lý như thế nào mới không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của tôi tôi nghĩ phan xảo đang định nói chuyện thì điện thoại của cao đông vang lên cao đông cầm lên đổ đá nhiều phan xảo không lên tiếng trương văn hàn chào ngài ô ngài đã báo cáo với bi thư ninh à Ồ, tôi xin rửa tai lắng nghe. Vâng, tôi biết. Cảm ơn Trưởng Ban Hàn đã quan tâm." Phan Sảo tỏ vẻ lơ đãng, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe nội dung của đoạn chuyện của Cao Đông. Trưởng Ban Hàn, Phan Sảo nhanh chóng tìm các vị là Trưởng Ban Hàn trên thị giá, có thể làm Cao Đông nói chuyện với thái độ này thì không phải Trưởng Ban bình thường. Ngoài hai vị lãnh đạo chủ yếu trên thị giá ra thì có lẽ không ai, như vậy chỉ có thể là lãnh đạo tỉnh. Trưởng Ban Hàn chẳng lẽ là Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo? Đang suy nghĩ thì cô lại nghe Thế Ca Đông nhắc tới chữ Bí Tư Ninh. Bí Tư Ninh, cả tỉnh An Nguyên này còn ai là Bí Tư Ninh ngoài Bí Tư tỉnh ủy Đinh Pháp? Phan Sảo run lên. "Trùng Văn Hàn, cảm ơn ngài đã hiểu, tôi lo nhất chính là lãnh đạo hiểu lầm tôi. Nếu Bí Tư Ninh và ngài đã hiểu nỗi khổ trong lòng tôi, tôi đương nhiên không còn gì để nói. Ngài bố trí ra sao tôi làm như vậy?" Trạng quá Trùng Văn Hàn, chúng ta nói trước, tôi không muốn bản thân tôi trực tiếp lên TV, yêu cầu này không có đáng chứ? Không có gì, chỉ là tôi không muốn mình đi trên đường bị người ta vây xem như câu chúc. Ha ha, cảm ơn Trừng Ban Hàn, xong việc bên này tôi sẽ về ăn đô và làm phiên Trừng Ban Hàn. Phan Sảo gần như có thể khẳng định đầu bên kia là Thượng bộ Tình Ngụy, Trừng Ban Tuyên giáo Tình Ngụy. Các đồng nói chuyện với Trừng Ban Hàn không thần trí là cấp trên cấp dưới. Dù sao các đồng còn kém quá xa Thượng bộ Tình Ngụy, nhưng các đồng có thể nói chuyện thoải mái với Trừng Ban Hàn như vậy, thậm chí còn có thể trêu đùa thì làm cho Phan Sảo đột khó hiểu về quan hệ của hắn và Trừng Văn Hàn. Phan Sảo cảm thấy Cao Đông bỏ máy xuống thì có tâm trạng tốt hơn nhiều lúc nãy, cô thầm nghĩ không biết Trừng Văn Hàn nó chuyện gì với hắn mà làm hắn thay đổi nhanh như vậy. Bí thư Cao, tôi Phan Sảo định nói thì Cao Đông đã cắt ngang. Được rồi, ý cô chị thì tôi có thể hiểu. coi như chị nói đúng, tôi hình như không thể thoát khỏi việc này, Trừng Văn Tuyên giáo tỉnh ủy, Trừng Văn Hàn gọi điện cho tôi. Yêu cầu tôi phục tùng đại cuộc Tôi đúng là khóc không ra nước mắt bí thư cao Tôi thấy tâm trạng của ngài hình như không quá xấu Ngược lại tôi lại thấy ngài đã thoải mái hơn Phan Xảo cũng thử Làm không khí thêm tích cực Đúng như Bành Nguyên Nậu nói với cô Cao Đông là người không thích không khí làm việc căng thẳng Dù là nói chuyện công việc Thì hắn cũng thích không khí hài hòa Cao Đông cười thầm trong lòng Xem ra hai vị phó trưởng ban tuyên giáo Quận ủy Tây Giang Đúng là người nhạy bén Trang qua bảng nguyên đậu làm trưởng ban lái khác cổ hữu, không biết hai vị phóng trưởng ban này phối hợp công việc như thế nào. Ha ha, fan xảo, chị đoán rất chính xác. Tôi không thể không chấp nhận phỏng vấn, chị đi báo cáo với lão Mạnh và Mao Bình, nói tôi phục tùng phân công của thị ủy. Nhưng tốt nhất đừng để tôi trực tiếp xuất hiện trên màn ảnh, hoặc là nói nếu cần thì quay mặt bên, mơ hồ một chút là được. Dù sao bọn nọ đã ghi lại hình ảnh ở sông, bây giờ chỉ là thêm vào cho có mà thôi. Bên nội dung phỏng vấn thì chỉ cần không liên quan đến cuộc sống riêng của tôi, tôi có thể trả lời. Truyền mục về việc phóng chúng đột báo của đài truyền hình tỉnh được đưa trước tin tức của CCTV. Chẳng qua hình ảnh của cao đồng trên đài truyền hình chỉ là xuất hiện với tư cách một đảng viên bình thường, nhưng ở trên CCTV lại ghi khá đó hiện trường việc bốn người cao đồng cứu hai mẹ con trong dòng được. Hơn nữa còn phóng vấn người xem cùng cả hai mẹ con kia, đoàn phóng sự này làm cho cả nước xôn xao. Nhật báo Quảng Bình cũng đưa đàm một chuyên đề viết về việc cảm động này. Ngồi bút sắc sảo miêu tả cả quá trình một cách sinh động. Ngay cả Cao Đông cũng phải thừa nhận hắn là người đương sự, cũng không thể nào miêu tả cẩn thận như bài viết này. Thái Tránh Dương, Lưu Nhàm, thậm chí Lôi Hương Đông cũng không ít bạn ở Ando gọi tới hỏi tình hình. Cao Đông mỗi ngày giới thiệu không ít lần, làm cho anh đúng là có chút buồn bực. Lúc này, Cao Đông chỉ mong mọi người quên việc này đi hắn không muốn vì việc này mà coi mình là hình ảnh đảng viên tiêu biểu công hiến tính mạng vì quần chúng dân dân nhưng chính hắn nói mình còn kém xa yêu cầu một đảng viên thuần túy nếu hắn bị dùng kính nút nhìn thì không chừng sẽ phát hiện vô số kỳ vết của hắn nhưng có vẻ như sự chú ý và hưng phấn của dân chúng khó có thể tan biến ngay ba ngày sau công tích của cao đồng đã được truyền đã thậm chí còn vượt quá việc hắn giúp tây giang không có ai bị thiệt mạng cũng mày chuyện trong tay hắn rất nhiều Sau khi nước lũ rút đi, cả đồng liền dồn tâm trí sang việc khôi phục sản xuất, đảm bảo cuộc sống dân dân và phát triển kinh tế. Tây Giang đã ngấm bệnh trong nước gần một tuần, đêm nay càng làm cho Cao Đông nhận thức sâu về cán bộ quận. Vào lúc nguy cấp thì mới có thể thấy được ai là đảng viên chính thức. Mấy người Tang Lệnh Thuần, Lạc Dục Thành, Quế Toàn Hữu, Ngụy Hầu Lam, Hoắc Văn Đạt không cần phải nói. Mặc dù Tiếu Triều Quý, Mạnh Nguyên Hậu, Vinh Thịnh biểu hiện cũng làm người ta hài lòng, thậm chí biểu hiện của Vương Ích cũng đã tốt, dẫn cán bộ ủy ban kỷ luật tham gia việc cứu nạn, một mặt tăng cường cán bộ kiểm tra giám sát. Chẳng qua vị phó bí thư Lăng Tiêu lại làm cao đong rất khó chịu. Tên này nói thì giỏi nhưng khi cần có mặt lại không thấy đâu. Vốn bố trí công việc cho Lăng Tiêu chính là bố trí và phát động cán bộ đảng viên và quân chúng tự cứu nạn, nhưng công việc này chủ yếu rơi vào người Tiêu Trứ Quý. Thậm chí ngay cả hạ đồng mà cao đông thấy không ra gì, không phụ trách tốt công tác điều động hậu cần. Chỉ riêng lăng tiêu lại có vẻ nhàn hạ, không ra khỏi văn phòng mà ngồi đó đọc báo, xem phim, uống trà, chỉ chắp tay sau lưng đi một vòng rồi về. cao đông đúng là rất tức giận và muốn tìm cơ hội xử lý tên chỉ biết nó xuống này. cao đông khi đang ngồi trụ sở công ty NEO thì nhận được điện của trường duyên Người Đức yêu cầu tiến độ công trình rất nghiêm khắc, mặc dù lũ tràn qua trên công trường cũng chỉ dừng xây dựng trong hai hôm mưa to nhất mấy hôm này vẫn tiếp tục thi công. đối với việc cao đồng đang rất bận rộn mà ít nhất một tuần hai lần đến kiểm tra tiến độ, người đức rất hài lòng. đây ít nhất đại biểu thái độ mặc dù chính quyền chỉ cung cấp hai máy bơm thoát nước nhưng cũng đủ thể hiện coi trọng công ty. cao đồng mấy hôm này đều bận đi thị sát các nhà máy mới được xây dựng ở tây giang và khu khai phát. nhất là các nhà máy đang được thi công khẩn trương khu khai phát cũng không bị trận lũ này mà ảnh hưởng bao nhiêu. từng chiếc xe tải lớn chở vật liệu xây dựng không ngừng tiến vào. Điểm này làm Cao Đông đi cùng với Hoàng Lăng và Thư Chi Cao đến đây cũng cảm thấy đỡ u ám vì tổn thất trong cơn bão hơn Do các nhà máy Tây Giang đã sớm chuẩn bị phòng trúng lụt bão từ trước nên không bị ảnh hưởng quá nhiều Dù là các nhà máy được cải cách hay các nhà máy đang xây dựng đều vẫn đủ sức để sản xuất thi công Khi các huyện khác còn đau đầu làm như thế nào để khôi phục sản xuất Bên Tây Giang và khu khai phát đang hoạt động tốt Trường xuyên đến là đề bản về kế hoạch khuyên góp ủng hộ lụt bão cho tỉnh An Nguyên ngay sau khi tập đoàn thương lãng quyên góp, tập đoàn Thiên Phú cũng tuyên bố quyên góp 10 triệu tiền mặt để châu giúp dân chúng cứu tai nạn, xây dựng nhà ở. Là một tập đoàn thuộc tỉnh An Nguyên, Thiên Phú còn xác định một mình quyên góp riêng cho tỉnh 4 triệu. Vì thế Dương Thiên Bồi đã được Chủ tịch tỉnh ứng đồng liều và Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Trần Hạo Nhiên đặc biệt gặp mặt. Trung tuần tháng bảy đối với cao đồng là thời gian quan trọng nhất. Thời gian này mưa gần như không có khiến mấy công ty đầu tư xây dựng nhà máy ở khu khai phát đang đầy mạnh tiến độ thi công. Bị các công ty trong khu khai phát ảnh hưởng khiến không ít công ty sản xuất thiết bị ngành điện ở Thượng Ngã Hạ lưu đều có hứng thú với khu khai phát Ninh Lăng. Hơn nữa, trong vòng một tuần, Ban quản lý khu khai phát đã ký hiệp định mang tính khả thi với 6 công ty. Điều này càng làm cho người của khu khai phát vui mừng. Một khi cuộc diện mở ra thì các công việc sau đó cũng dễ nhiều hơn. Cả đồng cũng không lãng phí việc CCTV và Nhật Báo Công Bình tạo danh tiếng cho hắn. Hắn nhân cơ hội này để kêu gọi các cơ quan chuyên môn trên tỉnh như Sở Nông nghiệp, Thủy Lợi, Tài chính, Giao thông ủng hộ Tài chính để Tây Giang khôi phục sản xuất. Yêu cầu hợp tình hợp lý như vậy có thể nói đã gãi đúng chỗ ngứa. Mới sự này đều to vẻ sẽ ủng hộ Tây Giang khôi phục sản xuất một cách lớn nhất. Trong đó Sở Tài chính và Sở Giao thông còn nói sẽ xây dựng cầu Bắc Ngang Sông Tú Hạ cho Tây Giang. Mà Sở Thuyền Lợi cũng tỏ vẻ thông qua một khoản kinh phí chuyên môn giúp Tây Giang xây dựng lại hệ thống thoát nước, Mà Sở Nông nghiệp thì tỏ vẻ sẽ cung cấp một khoản tài chính cho vay không lãi suất để Tây Giang tiến hành cải tạo lại ruộng đất. Nghiêm lập dân vẫn đang cân nhắc tâm tính của Hoàng Lăng sau cơn lũ dần trôi đi. Y cảm thấy thái độ của mình ở hội nghị thường bộ thị ủy đã không còn hiệu quả như trước. Sự thật Trưng Bình suy nghĩ khác người của Tên Cao Đông lại trùng hợp với cơn lũ năm nay, hơn nữa cơn lũ rất nghiêm trọng khiến danh tiếng của Cao Đông tăng nhanh từng ngày. Ngược lại, y là kẻ đứng ra phản đối lại mang tiếng là không biết nhìn xa trông rộng. Mặc dù nói cũng không thể nói gì y, y tỏ thái độ cũng không phải không có lý, nhưng trong lòng Nghiêm Lập Dân vẫn có chút khó chịu. Hoàng Lăng rõ ràng tỏ vẻ có ấn tượng tốt đối với Cao Đông điều này làm nghiêm lập dân cảm thấy có áp lực. Thực ra việc cao đông lên đài truyền hình tỉnh, CCTV và nhật báo quân bình làm nghiêm lập dân cảm thấy ở mức nào đó sẽ ảnh đến việc đề bạt cán bộ. Điều này làm lãnh đạo nghi ngờ năng lực của cán bộ. Nhưng Hoàng Lăng lại khen ngợi cao đông, làm cho nghiêm lập dân thấy có nguy cơ. Ai cũng biết cao đông và y có mâu thuẫn. Hoàng Lăng làm như vậy chính là ám chỉ gì đó. Trừng Thiên Phóng và cao đông có quan hệ mật thiết. Nếu Hoàng Lăng cũng coi trọng cao đông. Như vậy y đúng là rất bị động. Thằng Cao Đông này đúng là quá may mắn, chuyện như vậy mà nó cũng gặp phải. Ngay cả Nghiêm Lập Dân cũng có cảm tưởng rằng lời nói của Cao Đông trong hội nghị thường ủy sẽ tăng lên, nhất là bây giờ khi thế lực của Thứ Chi càng bị áp chế rất lớn, Hoàng Lăng nếu có nể tốt với Cao Đông sẽ uy hiếp lớn đối với vị trí Phó Bí thư thị ủy của Nghiêm Lập Dân. Tiền phóng, anh phải chuẩn bị về tư tưởng Lần này Bí thư Hoàng cùng thị trưởng thư rất không hài lòng với công tác phòng chống lụt bão của thị xã. Điều này sẽ khiến nhiều lãnh đạo bị liên quan. Phó Bí thư tỉnh ủy Yến cũng tỏ rõ thái độ công tác phòng chống lụt bão của Ninh Lăng kém hiệu quả thì phải nghiêm túc điều tra và xử lý. Tôi thấy Bí thư Yến sợ rằng đã trao đổi ý kiến với Bí thư Hoàng, có lẽ sẽ phải xác định ai chịu trách nhiệm. Tôi thấy Bí thư Hoàng còn có ý sẽ hành động lớn đấy. Nghiêm Đạt dân đoán ra làm Trương Thiên phóng thấy có ý khác. Sau khi ký Dư Hồng đi, người này liên tục tung cánh ô lưu về phía mình, hy vọng mình có thể đứng về phía hắn. Chẳng qua bây giờ, Trương Thiên Vọng chưa thấy đó cục diện linh lang, đến khi Hoàng Lăng đến làm bí thư thị ủy thì cục diện mới có như ổn định. Thứ chí cao không thể lên làm bí thư thị ủy là đạt cái không nhỏ, mà sự cứng rắn của Hoàng Lăng làm cho bộ máy thị ủy có biến. Đến bây giờ thì Trương Thiên Vọng cũng không rõ được Hoàng Lăng có khuynh hướng rõ ràng với ai. Ngoài cao đồng có biểu hiện xuất sắc trong đợt lũ vừa qua Hoàng Lăng có vẻ chưa nhận ai Hoàng Lăng rất cứng đắng Điều này ở một mức độ nào đó áp chế quyền lên tiếng của người khác Tất cả vài vòng quanh Hoàng Lăng chỉ huy Nghiêm lập dân có lẽ thấy không dễ chịu vì việc này Nghiêm lập dân cũng không quá hết lòng với công việc của Hoàng Lăng Trưng Thiên Phóng rất nhạy cảm nhìn đá điểm này Bí thư nghiêm Trong đợt lũ lụt này Làm lãnh đạo tỉnh ủy có cái nhìn với Ninh Lăng Bí thư hoàng hình như cũng có cái gì đó Điểm này tôi có thể cảm nhận được Nhưng bây giờ đang ở giai đoạn khôi phục lại Nếu bây giờ tiến tới công việc đó có phải quá sớm không Trường Thiên Phóng suy nghĩ một chút rồi nói Ờ, tính cách của bí thư hoàng thì anh cũng có thể nhận ra đôi chút Tôi thấy chúng ta nên nhanh chóng làm việc Đưa ra ý kiến sơ bộ Không nhắc tới phương án cụ thể mà chỉ nói vấn đề tồn tại ở đâu Như vậy khi bí thư hoàng hỏi thì chúng ta cũng có cách trả lời về phần có làm tới bước cuối cùng hay không thì phải cho bí thư hoàng chi thị nghiêm lập dân nhìn trương thiên phóng tên này quá cẩn thận không lộ miệng lưỡi gì bí thư nghiêm vậy cũng phải điều tra đó vấn đề mới được chứ còn nếu qua loa thì tôi cảm thấy không có ý nghĩa mấy trừ khi bí thư hoàng có ý kiến rõ ràng mới làm được vậy anh có thể hỏi ý kiến bí thư hoàng ở vấn đề này một chút nghiêm lập dân thuận thế đầy thuyền Bộ máy trung hoa cùng quận Đông Giang bốn là người của kỳ dư hồng, lúc này có thể nhân cơ hội điều chỉnh một chút, làm cho mấy người của mình lên chức là tốt nhất. Hoàng Lăng mặc dù mạnh nhưng hắn mới tới, nhất là bây giờ thư chí cao và Hoàng Lăng không quá hòa hợp, như vậy phải cân binh giúp hắn. Trình Thiên Phóng trầm ngâm một chút và không nói gì, đi đang muốn cân nhắc ý đồ của Nghiêm Lập Dân. Tào Đồng gáp gương ca nhíu nhắp rồi nói: Cái này còn không đó ư, mưa lão nghiêm thính như chó con, có lẽ đoán ra việc tỉnh với yêu cầu thị giá phải truy cứu trách nhiệm của người không làm tốt công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão, không chừng sẽ có mấy người mất ghế. Hắn là muốn anh đến hỏi dò ý của bí thư hoàng, bí thư hoàng bây giờ mặc dù không có thái độ, nhưng tôi thấy bí thư hoàng sẽ không đi ngược xu thế, hơn nữa đây đều là cán bộ thời bí thư kỳ, bí thư hoàng đến linh lăng còn chưa có hành động gì, có lẽ bí thư hoàng cũng có ý định của mình mà. Câu nói là lao Nghiêm muốn đẩy người của mình lên Trương Thiên Phóng thích ăn cá tươi ngon Hừ, ai không muốn đẩy người của mình lên Bây giờ thị trường thư cùng Bí thư Hoàng không có hòa hợp Lão Nghiêm tự cho rằng Bí thư Hoàng nhất định cần hắn ủng hộ Nên muốn nhân cơ hội đề cử một hai người của mình lên là rất bình thường Cả Đông và Trương Thiên Phóng ngồi với nhau thường khá tùy tiện Hai người cứ tầm tuần là ngồi lại với nhau Thời gian trước bận trong công tác chồng lũ nên không có thời gian, mới hôm nay rảnh rỗi nên Trình Thiên Phong chủ động hẹn Cao Đông, Cao Đông đương nhiên không từ chối. Ý của Lão Nghiêm thì tôi cũng có thể nghĩ ra được, chẳng qua tính cách của Bí thư Hoàng thì không giống nói chuyện như bí thư kỳ. Lão Nghiêm nếu như tưởng rằng Bí thư Hoàng có hắn ủng hộ thì có thể muốn làm gì thì làm, tôi nghĩ hắn chỉ có thể xong việc mà về. Trình Thiên Phong lắc đầu nói, lúc này ai có ý tốt nhất phải được Bí thư Hoàng đồng ý mới được. Nếu không người đó cứ chờ mất mặt đi Cao Đông nhìn Trương Thiên Phóng Và nhìn đối phương từ trên xuống dưới Trương Thiên Phóng tức giận chừng mắt nhìn Cao Đông Sao Mấy hôm không gặp nên thế tôi có biến hóa gì sao Phong ca Được Mới không gặp vài ngày mà anh càng thâm trầm hơn Tính cách của Bí Thư Hoàng mà anh cũng nhận ra rồi đó Cao Đông cười nói Phong ca nói đúng Tính cách của Bí Thư Hoàng và Bí Thư Kỳ Là hoàn toàn khác nhau Những cô người tự cho mình thông minh, nghĩ rằng mình có thể nắm giữ toàn cục thì cái đó chỉ có thể lấy đá đập vào chân mình. Khẩu <cười> đó, còn giờ vơ trước mà tôi, cậu sợ là Mộng Long Nghiêm mất mặt tí bít tương hoàng phải không?" Trình Thiên Phóng cười hi hi nói. "Ha <cười> ha, đây cũng không phải tin mới mà, Long Nghiêm không quen nhìn tôi, tôi cũng không biết gì về nể mặt hắn, thì xã ai không biết, tôi sớm nói rồi, hắn có giỏi thì làm tôi mất chức thượng vụ thị ủy đi." Hắn có thể chỉ tạm chỉ chân bị tôi, nhưng nếu muốn dựng danh mua phố ở Tây Giang và khu khai phát thì đừng có mơ. Cát Đồng dựa lưng vào ghế, trong phòng chỉ có hai người bọn họ nên khi nói chuyện hắn cũng không quá e ngại. Ha ha, hắn không làm gì được cậu, nhưng cậu cũng không gây khó dễ được với hắn mà. Trương Thiên phóng cười. Chẳng qua hắn dù sao cũng là phó bí thư nên cần tôn trọng. Tôi đã tôn trọng hắn, nhưng với điều kiện hắn cũng phải học cách tôn trọng người khác. Cao Đồng nói. Cái thái độ vinh mặt, kiêu căng đừng có thể hiện trước mặt tôi. Vừa muốn đẩy người vào chỗ tôi, lại muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời, lại không ngừng châm chọc tôi. Đâu có chuyện tốt như vậy. Cả đồng khinh thường nói. Thời buổi này cậu muốn làm việc thì luôn có người ở bên chỉ trò. Không muốn làm việc thì cậu cứ ngồi đó đi. Đừng ảnh hưởng người muốn làm việc là được. Ninh lăng chúng ta vẫn luôn xếp đáy của tỉnh. Đi họp gặp các đơn vị khác toàn phải cúi đầu. Mỗi lần tôi lên tỉnh đều gặp một câu. Ồ... Ninh Lăng có hoàn cảnh đẹp, là nơi tốt để tĩnh dưỡng." Câu này làm tôi nóng mặt. "Cậu đó có ý nghĩa gì? Không phải là Ninh Lăng chúng ta không có sản xuất công nghiệp, là nơi nghèo sao? Anh muốn người khác tôn trọng mình thì phải làm được gì đó. Ví dụ như trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện quốc gia vậy, bây giờ lên ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh thì đám người đó cũng phải kính trọng vài phần. Vì sao? Không phải vì chúng ta đánh bại các thành phố tỉ giá khác trong tỉnh cùng với mấy trung tâm công nghiệp trùng Khánh, Lẩu Châu sao?" như vậy mới làm người ta kiến trọng mình đó trương thiên phóng gật đầu ờ cậu nói đúng cậu không có trụ cột thì thắt lưng không cứng tất nhiên bị người ta coi thường ninh lăng ít đa cán bộ theo ấn tượng của tôi thì mấy năm nay ngoài nguyên bí thư huyện ủy vân lĩnh yến tu hòa lên làm phó thị trưởng thiên châu đào thì chỉ có một cương sang thiên châu làm thị trưởng hai người này đều đến thiên châu có hoàn cảnh kém hơn ninh lăng chúng ta nhận chức đúng còn có một ngoại lệ là trường ban tương tương huỳnh hoa lên làm cán bộ cấp phó tỉnh. Đó là tất nhiên, cán bộ đi đa cần có điều kiện gì, đó là địa phương anh công tác phải làm được gì đó, anh phải đưa đáo thứ gì đó cho lãnh đạo coi trọng mới được. Ở thời đại này khi phát triển kinh tế là chủ đạo, kinh tế năng lực luôn xếp top 3 từ dưới lên của tỉnh, lãnh đạo tỉnh ủy có thể không mắng là mai rồi, còn có thể để ba sau. Cả đồng cũng cầm chén lên uống một ngụm. Đúng thế, Cùng đó Trừng Diễm Lan từ thành phố Kiến Dương ra bây giờ đã làm chủ tịch tỉnh Tây Hải, xem Lưu Đạo Nguyên từ Tân Châu đi ra bây giờ đã là chủ tịch tỉnh Tây Hải rồi, cũng không phải vì anh ta làm tốt bên Tân Châu, giúp kinh tế Tân Châu phát triển sao? Lại xem phó chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lương và phó chủ tịch tỉnh Tây Hoa bây giờ không phải vì kinh tế miền Châu cùng Kiến Dương vượt xa các thủy xã khác ư? Trừng Thiên Thoáng thở dài nói, chỉ một câu, bây giờ phát triển kinh tế là đứng đầu. Cậu muốn đừng lãnh đạo tan thành thì về làm tư tinh tế. Cảo Đông, cậu giỏi nắm bắt cơ hội, tranh thủ 1 2 năm làm ra gì đó, tôi thấy bí thư Hoàng có ân tình tốt đối với cậu, không nên bỏ qua cơ hội này. Phòng ca, một hầu án phải có 3 người giúp, nếu không có người giúp thì sao có thể làm việc. Cảo Đông chép miệng nói. Không dấu gì anh, bên khu khai phát tôi về cơ bản đã thoát ly, lý trại cải cũng được. Bắc Sú không hoàn toàn nhất trí với quan điểm của tôi, nhưng ít nhất y có thể thực hiện ý đồ của tôi, hơn nữa cũng có tính đăng động. Lỗ Miên Dương cũng được, sau đây tôi muốn tổ chức Bí thư Đảng ủy Ban quản lý khu khai phát, tôi đề cử Lý Trạch Hành làm Bí thư Đảng ủy, Lỗ Miên Dương làm chủ nhiệm, lúc đó mời Phòng Ca nó giúp vài câu. Cậu muốn tổ chức Bí thư Đảng ủy Ban quản lý khu khai phát à? Trình Thiên Phong có chút kinh ngạc mà nói. Phòng Ca, anh thấy tôi cứ mãi kiếm chức đó sao? Chỉ đương Tây răng đã làm tôi đủ mệt Còn nhét cả khu khai phát cho tôi Tôi đâu có ba đầu sáu tay Tôi cũng cần thời gian nghỉ chứ Cả tháng tôi còn không về nhà được một lần Cả đồng không thèm để ý mà nói Cậu đó Người ta đều sợ quyền trong tay không đủ Cậu còn sợ nhiều quyền lực Trưng Thiên Phóng cười mắng Bên khu khai phát đã đi vào quý đạo, Cậu cũng mất nhiều công sức Cậu bây giờ chỉ cần chỉ huy phương hướng Việc lớn thì tham gia là được Tôi thấy Lý Trạch Hải mặc dù thành thật nhưng thiếu khi phách vào tính sáng tạo. Nếu như khu khai phát phát triển đến trình độ nhất định, quý đạo vận hành đã thành thục thì không sao nhưng bây giờ thư sở y không làm nổi. Trường Thịnh Phóng không hổ là trưởng ban tổ chức cán bộ, một câu đã nói đa khuyết điểm của Lý Trạch Hải. Lý Trạch Hải bây giờ mà gánh vác trọng trách của khu khai phát thì hơi cô sức, nhất là bây giờ khu khai phát đang cần tăng cường thu hút đầu tư. Thực ra cả đồng coi trọng Lô Mến Dương hơn nhưng trực tiếp nhảy qua Lý Trạch Khải để Lô Bên Dương làm bí thư Đảng ủy ban quản lý khu khai phát thì không thực tế, đến Cao Đông mới phải làm như vậy. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại di động của Cao Đông vang lên. "Hiểu Lam, ờ, chị vừa về, bữa ăn cơm ư? Được, buổi chi đến quán cá Xuân Huy đi, cùng ăn, không có ai khác đâu, đúng người quen thôi, chị cứ là biết." Cao Đông dập máy. "Phóng ca, phó chủ tịch Hiểu Lam" vừa từ thị trấn bình an về có một số việc cần nói tôi bảo chị ta tới đây vì chị ta cũng chưa ăn cả đồng thấy trương thiên phóng nhìn tới liền cười cười giải thích ờ bảo chị ta tới đây tôi thấy ngụy hữu lam bây giờ đã thành trợ thủ đắc lực của cậu lúc trước hoắc vân đạt không vào thường vụ làm cậu bực bội ngụy hữu lam bây giờ không làm cậu thất vọng chứ trương thiên phóng gật đầu nói ồ cũng được chính xác mà nói chị ta thích hợp vào thường vụ hơn hoắc vân đạt Dù Giang Hoắc Vân Đạt mới làm phó chủ tịch huyện chưa lâu, mà Hiểu Lam đã làm 4 năm, dù là kinh nghiệm hay năng lực, tác phong làm việc đều thích hợp hơn. Hoắc Vân Đạt có năng lực tốt, nhưng vẫn còn thiếu vài điều. Ngụy Hiểu Lam vừa đi khảo sát mấy xã, thấy trấn bị ngập bề, cô vốn định gọi để báo cáo qua với Cao Đông, nhưng không ngờ Cao Đông lại gọi cô tới quan cá Xuân Huy. Quan cá Xuân Huy nằm trong con phố ẩm thực nổi tiếng Ninh Lăng, nó chạy dọc theo đại lộ Tân Giang là nơi có nhiều di tích lịch sử, các công trình ở đây như Bảo Đình Lâu được xây dựng từ đời nhà Minh, sau mấy trăm năm lịch sử mà vẫn đứng đó, đây là công trình di tích lịch sử được quốc gia bảo vệ, mà công viên Bảo Đình có Bảo Đình Lâu làm trung tâm cũng là nơi đi bộ thu hút nhiều dân chúng đô thành. Cũng vì có công viên Bảo Đình nên nơi này cũng được xưng là con đường giải trí, điều này làm cho quan chức vào đây có thể mặc quần short, nếu gặp người quen thì có thể nói mình và công viên đi dạo. Trong điện thoại cao đông không nói gì, Ngụy Hồ Lam đang đi cùng người của Phong Thủy Lợi, nghe Đa Ca Đồng không muốn mình mang đám người kia đi, cô chỉ có thể khéo léo từ chối lời mời của đối phương, đội bảo lách xe đi đến quán cá Xuân Huy. Ngụy Hồ Lam đã đến quán cá vài lần, mùi vị rất ngon nhưng giá lại đắt. Nghe nói ở đây có đủ loại cá tươi nhất, đầy đủ nhất của Ninh Lăng, từ cá đến cua, tôm đều là đồ tươi, đều chọn từ các viện biển đối của tỷ giang Ninh Lăng, thậm chí có không ít đến từ thông thành, chất lượng tốt lại không ô nhiễm, đương nhiên giá cũng càng tốt hơn người bình thường sẽ không chọn nơi này dù sau ăn một bữa mà tốn mấy tháng lương của anh thì ai bỏ ra được? chẳng qua tuyển công dành cho lãnh đạo thì khác. Ngụy Hậu Lam đi theo nữ phục vụ đã đằng sau đây là một khu biệt lập có cả ao, có cả cá vàng bơi trong ao. Ngụy Hậu Lam hỏi nữ phục vụ, nữ phục vụ hỏi cô khách đặt bàn họ gì. Ngụy Hậu Lam không đoán có phải cao đông mời khách hay không, chỉ nói là họ cao. những lễ tân chào thì thấy khách đặt phòng không phải họ cao nên xin lỗi nói phải liên lạc vì phía sau. Ngụy Hầu Lam chờ 2 phút mới được đưa ra đằng sau. Đi đến cửa, Cao Đông chỉ nghe thấy một giọng hơi quen nhưng không phải giọng của Cao Đông. Ngồi ở giữa là Thượng vụ thị ủy, Trưởng ban tuyên giáo Trung Thiên Phóng, Ngụy Hầu Lam đừng nhận biết. Ngồi bên cạnh Trình Thiên Phóng là Trưởng ban tổ chức cán bộ Thủ Thành, Lưu Dực Bình. Sau khi Cao Đông bỏ máy xuống, Trình Thiên Phóng vừa vặn nhận được điện của Diêu Lực Bình. Trương Thiên Phóng có thể gọi Diêu Lực Bình tới, tất nhiên quan hệ không bình thường. Chẳng qua quan hệ giữa Diêu Lực Bình và Trương Thiên Phóng còn có điểm nào đó, nó khác hẳn Cao Đông với Ngụy Hậu Lam chỉ là quan hệ công việc. Diêu Lực Bình đến đây thấy trong phòng chỉ có Trương Thiên Phóng và Cao Đông thì gần ra sau đó lập tức có phản ứng. Cao Đông không có quen Diêu Lực Bình, chỉ biết đối phương là trưởng ban tổ chức cán bộ Thủ Thành, hơn nữa hình như là đồng hương của vợ Trương Thiên Phóng tại Vân Lĩnh. Ngụy Hậu Lam đến làm không khí bước an thêm tích cực. Lúc Trường Thuyền Phóng và Du Lực Bình nói chuyện, Nguy Hậu Lam cũng biết ý giới thiệu việc đi đến mây xã, thị trấn phía nam với Cao Đông. Cả đồng khá hài lòng về tác phong làm việc chắc chắn của Nguy Hậu Lam. Chuyện vào tay cô thường ít có vấn đề, rất nhanh có thể chứng thực. Như lần này Cao Đông vừa mới đưa mấy chứng sách của trên tỉnh về, Nguy Hậu Lam lập tức bố trí mảng nông nghiệp và thủy lợi do cô phụ trách tất cả các ruộng vườn hệ thống thủy lợi bị tổn thất trong cơn bão đều được nhanh chóng thống kê và đưa ra dự trù kinh phí cần thiết để khôi phục lại trường thiên phóng nhắc cao đồng làm hắn hơi động tâm nhân lập dân đã có ý định vào việc điều chỉnh nhân sự hắn xem ra người này cũng sẽ tìm cơ hội thích hợp trao đổi với hoàng lăng bao quận huyện thương hóa đông giang cùng với phong đình lần này chúng lũ lụt quá kém cao đồng thấy hoàng lăng sớm muộn xe ra tay không chừng sẽ điều động trong cả thị xã "Lưu quan, Bí thư Hoàng có nhà không? Có lịch gì không?" Cát Đông vào phòng thư ký rồi nói với quan Ngôn. "Bí thư Cao, Bí thư Hoàng đang trao chuyện với cục trưởng Lỗ cục thông tin, có thể thêm lát nữa." Quan Ngôn thấy là Cát Đông liền bội vàng đứng lên. "Với Bộ Châu thì sao?" Cát Đông nhíu mày, "Lỗ năng này đã theo sát Hoàng Lăng khi y tới, khi Hoàng Lăng thị sát tình hình lũ lụt trong toàn thị xã, y càng bố trí đạo chuyện hình đi theo sát, y cũng chạy sát theo sau." Châu Bí Thương Hoàng có thể lên tỉnh. Quan ngôn nhỏ giọng nói. Y rất tôn trọng Cao Đông. Cũng có ấn tượng tốt. Cao Đông còn trẻ như vậy. Đã là thường vụ thị ủy. Thì đây là thần tượng của các cán bộ nhà nước trẻ. Châu nay là thứ sáu. Châu lên tỉnh đương nhiên là về nhà. Hoàng Lăng muốn là từ ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh xuống Tân Châu. Sau đó đến Ninh Lăng. Nhà không chuyển xuống. Ồ tôi biết rồi. Tôi chờ chút vậy. Cao Đông biết buổi trưa lỗ năng. Có thể sẽ bữa cơm ăn chưa xong thì Hoàng Lăng xe lên ngay Ando tên đành chờ chút. Cao Đông đợi nửa tiếng mới thấy lỗ năng và một phó cục trưởng đi ra. Thấy Cao Đông ngồi ở phòng thư ký, hai người có chút giật mình. Ồ, oh, đồng chí Cao Đông, cậu đến sao không báo Tiểu Quan thông báo một tiếng? Hoàng Lăng cười nói. Haha, Bí thư Hoàng, tôi đồng nghĩ cục trưởng lỗ báo cáo công việc lâu như vậy. Tôi đợi một lát mà đã nửa tiếng. Cục trưởng lỗ, hai vị đúng là bá đạo, công tác của cục các vị quan trọng công việc của tây giang và khu khai phát tôi không quan trọng ư cả đồng trường lỗ năng bí thư cao anh nói vậy là oan cho chúng tôi chúng tôi đâu biết anh ngồi chờ ở đây chúng tôi biết anh có chuyện cần báo cáo với bí thư hoàng thì dù như thế nào cũng phải chờ anh báo cáo trước được rồi cục trưởng lỗ lúc nào đến tây giang chúng tôi chỉ đạo một chút công việc mới được trường phòng lệ mai rất mong chờ anh tới tây giang thị sát đó Bí thư cao khách khí quá hay là chưa ngồi một chút lỗ nàng rất khôn khéo Biết Cao Đông không đi cùng như thế này Nhưng vẫn lễ phép nói Cảm ơn chưa tôi có bố trí Chủ tịch Tăng đang cùng mấy vị khách của tập đoàn Hòa Hoàng Đến xem khu công nghiệp Lâm Cảng Lát tôi phải tiếp Hoàng Lăng vào phòng rồi nói Có chuyện gì gấp vậy Cao Đông Là chuyện tập đoàn Hòa Hoàng khách sạn khu công nghiệp Lâm Cảng sao Không bây giờ vẫn chưa chính thức xác thực Chờ khi chính thức xác định, tôi sẽ liền báo cáo với ngài. Tôi chủ yếu muốn báo cáo với ngài về mấy chính sách hỗ trợ của các sở trên tỉnh với Tây Giang, một là hạng mục xây dựng cầu Bắc Qua sông Thú Hà, một là việc xây dựng lại hệ thống thủy lợi và khai tạo ruộng vườn. Không biết lúc nào bí tự hoàng có thời gian, quận ủy ủy ban Tây Giang chúng tôi dự định làm chuyên đề báo cáo với ngài. Hoàng lắng nghe thế vậy liền nhíu mày. Chiều tôi còn phải lên tỉnh, chỉ sợ tuần này không được, cũng không vảng chung lúc nhất thời nói hết mà. Ồ, Bí tu Hoàng lên tỉnh, không biết tối có thời gian không? Cao Đông cười nói Nếu không nhân lúc cuối tuần sẽ mời Bí tu Hoàng bữa tối rồi báo cáo với ngài ở tỉnh luôn Ừm, cơm tối à? Được, cậu bố trí đi, lúc đó gọi cho tôi Hoàng Lăng gật đầu Một chuyến năm người, Cao Đông đi hai xe lên Ando Ngoài xe của Cao Đông, còn 1 xe Blue Jay của Tăng Lệnh Thuần hai ba giờ là đến Ando. cả đồng đại sứ bố trí địa điểm là nhà hàng quốc tế Phỉ Thúy Bảo. đây là khách sạn bốn sao nhưng có nhà hàng cấp năm sao. Bí thư Cao, Bí thư Hoàng sao lại đột nhiên muốn tới Ando ngay chúng ta báo cáo công việc? Tăng lệnh thuần của Chu khó hiểu. chiều nay Bí thư Hoàng muốn lên tỉnh làm việc. chúng ta không thể làm Bí thư Hoàng không có thời gian nghỉ ngơi chứ? Thứ hai tuần sau sẽ có hai hội nghị, một là hội nghị công tác cải cách công ty nhà nước toàn thị xã. anh và tôi đều phải tham gia. Một là hội nghị nghiên cứu xây dựng, khôi phục sản xuất của thương vụ thị ủy lại mất cả ngày, cho nên tôi nghĩ là tối nay vừa ăn tối vừa báo cáo. Hiểu Lam cùng Vân Đạt cũng chuẩn bị một chút báo cáo công việc của mình, lão tăng bổ sung tổng kết, để coi như không phải báo cáo chính thức nên không cần quá câu nệ. Đằng đó chuyện rất tùy ý, hắn dựa lưng vào ghế và nhìn ra ngoài. Bí thư cao, chủ tịch tăng, hạng mục xây dựng cầu Việt Tú tôi nghĩ nên sớm đưa vào chứng thực dù sao cây cầu này dù tình không hỗ trợ chúng ta cũng phải làm càng sớm xây dựng xong thì càng có lợi cho sự phát triển của tây giang chúng ta hơn nữa khu khai phát phía nam sông là đất quan trọng đối với sự phát triển mấy năm tới của tây giang chúng ta cho nên tôi cảm thấy nếu xác định được thì xác định ngay chúng ta lập tức chuẩn bị dù chúng ta vay tiền trước cũng phải nhanh chóng khởi động hoắc vân đạt nghe thấy trực tiếp báo cáo với hoàng lăng thì có chút thận trọng bí thư cao tôi thấy lão hoắc nói đúng Nếu chúng ta dù như thế nào cũng phải xây cầu Bây giờ gặp cơ hội như vậy Thì không nên chậm trễ Vay cũng được trả lãi cũng được Cứ khởi động trước Chứ đợi tiền từ sở tài chính và sở giao thông đó xuống Thì có lẽ phải đến cuối năm cũng chưa chắc có Nếu đó hết thì tôi thấy phải sang năm Tăng lệnh thuần cảm thấy Cộng tác cùng Cao Đông mấy tháng Làm gan mình cũng to lên Không ngờ tư tưởng của anh Cũng bắt đầu vượt lên đổi đó Tôi còn lo anh phản đối bân đạt Cao Đông cười nói Thực ra vay tiền kinh doanh cũng không phải việc lớn, chủ yếu xem thực hiện ra sao Phía Bắc sông Tú Hà là khu thành cũ, bây giờ muốn phát triển chỉ có thể hướng Tây, hướng Bắc Nhưng quốc lộ 915 lại hạn chế phát triển về phía Bắc của Tây Giang Nếu thành thị tiếp tục phát triển về phía Bắc, quốc lộ 915 sẽ cắt ngang Hướng Tây thì có thể, nhưng lại là khu vực đất ruộng chủ yếu Nếu biến nó thành thành thị thì với việc quốc gia không chế đặt đất đai như bây giờ thì không phải, không được, nhưng có chút khó khăn Tôi không thấy tiếc nếu chiếm đất ruộng ở đó thì nông dân sẽ mất kế sinh nhai. Mấy người còn lại đều chăm chú nghe cao đồng nói. hắn luôn có thể làm trước thời đại. Lại luôn đứng ở mép của quy định pháp luật. Đứng nhân đinh lăng cần phát triển thì về phía tây là sớm muộn. Chẳng qua tại sao chúng ta không thể sang phía Nam sông Tú Hà? cao đồng nhấp ngụm trà rồi nói tiếp. Phía Nam sông Tú Hà phần lớn là đất nhấp nhô, Muốn cài tạo thì chi phí không nhỏ. Nhưng mảnh đất này có chỗ tốt là... Không phải giải tỏa là đất của tập thể, không phải đất ruộng giá rẻ. Chính quyền có thể chỉ phải trả cái giá nhỏ nhất mà khai thác kinh doanh. Thậm chí nói không nghe một chút là sáu mươi kilôvát này chính là đất của Tây Giang, hoàn toàn có thể thành hoa viên của Tây Giang. Theo thành thị phát triển, xây dựng thành thị không ngừng mở rộng, chúng ta có thể biến nó thành khu vực sinh thái. Lời này của Cao Đông là mọi người nghĩ đến thành thị mới, nhưng dù sao đó chỉ là ý tưởng. Mọi người ngồi đây biết ảo tưởng thì có thể. Nhưng muốn bọn họ tin thì phải chứng minh bằng thực tế Bí thư cao Một cây cầu có tác dụng lớn như vậy không Có thể khiến cả phía Nam sông Thú Hà phát triển như vậy ư Tây Giang có tài chính đến như vậy không Nguy hiệu Lam hỏi Khu vực đó có điều kiện khá kém Mới đầu chiêu quận thì Tây Giang không muốn nhận hai sáng nghèo phía Nam Nghèo không nói Dân chúng cứng đầu Địa thế không bằng phẳng Nếu muốn phát triển khu vực này thì đầu tư là rất lớn Tôi đề nghị chị phải xem sách về kinh doanh thành thị Ninh Lăng mặc dù không phải thành thị lớn, nhưng cũng là thành thị trung tâm của khu vực An Đông. Nếu đường sắt Tây Liễu Thông thì tôi đoán đường sắt An Tương, bởi đường cao tốc An Tương được xây dựng là sớm muộn. Tốc độ phát triển của Ninh Lăng sẽ tăng lên, quá trình đô thị hóa tăng, xây dựng đô thị cũng cần nhiều đất. So sánh với khu nhà cũ thì khu vực phía nam sông Tú Hà có vị trí địa lý rất tốt, nằm sát sông Tú Hà nên nguồn nước dư thừa. Ngoài khả năng giá đất tăng thì lúc đó xây dựng thêm hai cây cầu nữa cũng là sớm muộn. Quan điểm này của Cao Đông làm vài người phải tranh cãi, từ vấn đất tăng đến quá trình đô thị hóa, lại từ đường sát tài liệu cùng đường sắt an tương, mọi người đều đưa ra ý kiến. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 quyển 2 của cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.